t r ư ớ c g một trăm chín mươi sáu trăm hào thuật xù nạ rằng có xạ rủ tô bi ta muốn hiện tại cổ nổ hạ không ít cao tầng đều biết ta có bệnh sợ máu sự tình cũng muốn ở thời khắc mấu chốt lợi dụng ta có bệnh sợ máu điểm này đi đối phó ta đi dù nạ cười ha ha tiếng cười mang theo một k i a buồn bã ngay cả đệ nhất hồ ca đệ nhị hồ cả tôn nữ đường đường đệ tam hồ ca đệ tử ở lần thứ hai nhận giới đại chiến vì cổ nổ hạ hy sinh tất cả thân nhân mình cũng bị thân là lao sư xạ rủ tổ bị ngày chém đối đãi như vậy như vậy cổ nổ hạ những người khác phòng chừng cũng liền càng thêm tâm h ấ p đi đối với mình cũng càng thêm không nể mặt đi g i a g i a hai g i a g i a như vậy cổ nổ hạ thật là trong lòng các ngươi cổ nổ hạ sao thực sự vậy thì các ngươi trước đây sáng lập cổ nổ hạ thật là trước đây ta g ì dạ họ rồ sĩ m à trở nên phấn đấu bỏ ra tâm huyết và người thân hy sinh bảo vệ cổ nổ hạ sao xù nạ thanh n â m để xạ rủ tổ bị sắc mặt một khổ hắn không nghĩ tới đã biết một lần thế mà lại trộm gà không thành lại mất nắm thóc nhưng lại đem xù nạ triệt để dồn đến đối phương đi ngu ngốc đều biết đó là xù nạ đau lòng nhất sự tình hết lần này tới lần khác hắn cái này làm lao sư đối với học sinh dối chu không phải viện trợ thủ mà là xảo trá lựa dối thủ cái này một loại thương tổn đối với s u n a mà nói là lớn nhất nhất người tín nhiệm ngược lại là ác độc nhất một cái kia những người khác nói ra lời như vậy xạ rủ toby thậm chí là ở đây còn lại cổ nổ hạ nghỉ dạ đều có thể đại nghĩa lẫm nhiên phản bác có thể nói ra những lời này chính là s u n a bọn họ nhưng không có một người phản bác tính ra cửa s u n a xạ rủ toby nhuyễn động một cái miệng ba muốn nói điều gì lại bị s u n a chặt đứt được rồi cổ nộ hạ là ta ra ra một phen tâm huyết của bọn hắn ngươi thiếu lo lắng tạm thời ta không có ý định cùng cổ nộ hạ là địch nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta xù nạ cái c h á n âm phong ấn tản mát ra chói mắt tử từ quang từng đạo màu đen văn lộ bắt đầu nổi lên t r â m hào thuật sao đã đến tình trạng này thật chẳng lẽ là ta cái này làm lão sư sai xạ rủ tổ bì trong lòng lóe lên một bóng người họ rổ xị mã nghe nói họ rồ x ì mát đã trốn tránh đúng vậy x ú nã bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy để xạ rủ tô bị sắc mặt căng thẳng ngay từ đầu ta cũng cho rằng họ rồ x ì mát là làm cái gì người người oán trách sự tình dù sao hắn là một cái cực đoan tâm cơ thâm t r ầ m người nhưng hiện tại xem ra cũng không giống như tất cả đều là của hắn quá cái neo a ít nhất n g ư ờ i cái này làm lao sư phải gánh vác to lớn trách nhiệm ta muốn nọ rổ xỉ m à cái này cực đoan ra hỏa chắc là ở ngươi không chú ý hoặc có lẽ là coi như chú ý cũng như cũ đi làm tình tình huống bên dưới kích thích lấy ngươi đối với hắn thương yêu lấy hắn đối ngươi tôn kính hắn là không có khả năng dễ dàng như vậy trốn tránh cổ nổ hạ t u n a ta đang hỏi ngươi một câu ngươi thật muốn cùng đệ nhất đừng cái gì sự t ì n h đều n h ấ t lên ta ra ra cùng hai ra ra nếu để cho bọn họ biết bây giờ cổ nổ hạ biến thành như vậy mục dơ bẩn biết thân là lão sư ngươi trước là bước đi một cái họ rổ x ì m à gi lại đối đ ạ i như vậy cháu gái của bọn hắn ta xem ngươi có gì diện mục nói lời như vậy cổ n ổ hạ ngươi ta đều biết căn biết rõ nơi đây lừa dối tiểu hài tử nói đừng nói là đi ra mất mặt xấu hổ bây giờ cổ n ổ hạ là mặt hàng gì ta cũng xem rõ ràng dù nạ vung lên chặt đứt vượn phi h ỉ dù rèn lời nói có như ngươi vậy đệ tam hồ cả bây giờ cổ nổ hạ phòng t r ừ n g không chỉ là mục đến rồi h ỏ rổ x ì mà cái kia cực đoan g i a hỏa đều không thể tiếp thu thậm chí ngay cả dì dì á i dạ cũng bắt đầu kháng cự trình độ đi xa dù tô bị trầm mặc hắn biết xù nạ nói là sự thực dì dì á i dạ ly khai cổ nổ hạ ngoại trừ truy t ầ m h ỏ rổ x ì mà không cho hắn sằng bậy ở ngoài mặt k h á c một phương đi hệ n ở cũng là đúng là đang bày tỏ đối với cổ nổ hạ bất mãn đã như vậy nói như vậy cái gì đều là dư thừa đời ta làm rất nhiều chuyện sai lầm đối với cổ nổ hạ cũng chưa nói tới cái gì công tích đang nói nhưng có một chút ta là làm được không thẹn với lương tâm ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào t h ư ơ n g tổn cổ nổ hạ cho dù là đệ tử của ta cũng không có thể xạ rủ tổ bị sắc mặt lạnh leo một cổ cường đại khí thế phun trào ra vậy thử một chút xem sao xủ nạ một tay đẻ ở dịch thần trong cơ thể một c ổ so với mễ tở dù mỹ đô bảng lớn hơn nhiều trả cơ dạ tràn ngập sinh mệnh khí tức trả cờ giả rót vào dịch thần thể bên trong để hắn m ệ t mọi tinh thần khô héo thân thể năng lượng đều được khổng lồ bổ sung tiên nhân chi thể cho dù là không có giác tỉnh một độn tiên nhân chi thể có trả cờ giả quả nhiên là cùng những người khác bất đồng a dịch thần nội tâm cảm thán một tiếng đều là ảnh cấp đơn tỷ trả cờ giả khổng lồ trình độ không ai có thể so với sẻn dù nhất tộc người ngăn cản nàng xạ dù t ố bị sắc mặt la biến chết tiệt dù nạ trả cờ giả quá mức khổng lồ nếu như dịch thần đạt được cái này một cỗ trả cờ giả lời nói hắn trong nháy mắt buộc phát ra h uy lực so với ảnh cấp cường giả đều muốn đáng sợ thiên cơ kích quang vũ khí phóng ra dịch thần quát l ệ n h một tiếng có dù nạ trả cờ giả thiên cơ kích quang vũ khí nhất thời có thể phát huy đến mức tận cùng cho dù là cỗ nổ hạ nỉ giả gần trong găng t ứ c thiên cơ kích quang vũ khí cũng có thể đang giết chết bọn họ đồng thời cũng không biết thương tổn đến đứng tại bọn họ trước mặt dịch thần thường đạo laser vô cùng tinh chuẩn từ cao không chi trung chiếu xuống đến mỗi một đạo đều so với thiểm điện còn nhanh hơn như q u a n g một dạng rơi xuống cẩn thận hai cái cổ nổ hạ n ì dạ ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt bị dày đặc laser q u ò n xuyên so với vệ tinh xạ tuyến laser mà nói thiên cơ kích quang vũ khí laser là yếu rất nhiều nhưng một ngày có đầy đủ trả cờ giả thiên cơ kích quang vũ khí so với người trước còn muốn đáng sợ trong nháy mắt phóng ra rất nhiều nói laser phát g i fsu ơ tờ cùng tốc độ kinh người như vậy coi như là ảnh cấp cường giả đối mặt như vậy công kích đều c ũ sang ta huyết k ế giới hạn chế tạo ra ảnh cấp vũ khí nhưng là chuyên môn vì một sao đối phó ảnh cấp cường giả mà chuẩn bị có x ú nạ trả cờ giả không cần lo lắng trả cờ dạ không đủ thiên cơ kích quang vũ khí tiêu hao các ngươi làm sao có thể chống đỡ được dịch thân lạnh lùng cười tâm lý đối với thực lực cường đại càng thêm khát vọng nếu như mình trả cờ dạ có thể có xù nạ một phần tư nói hôm nay hắn chẳng những có thể ung dung đ à o tẩu còn có thể mang cho những người này không ít thương t ổ n đây xạ dù tổ bị tiến lên nhưng bị thi triển ra trăm hào thuật bất kể là tốc độ lực lượng phản ứng c h ạ cờ ra đợi một chút đều vượt qua bình thường cha n l ê tha uy cực hạn xú nạ chặn lại ở hai thầy trò đều biết căn biết rõ đại chiến trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại không dễ dàng xa dù tổ bị lao sư viên ma đã bị dịch thần đả thường không có hắn giúp ngươi ngươi lại có thể thế nào ngăn cản ta quái lực cầu thả cầu vợ tốt